Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tâm trạng khá sốt sắng và lo lắng cho bà nội của mình. Những bước đi trên vào một cái ba lô đựng bao nhiêu là hành lý chất đống lại mang theo. Cô gái hối hả tiến thẳng về phía nhà của mình. Nhưng cô thấy bóng ai đó quen thuộc đứng đợi ở gần nhà. Nhận ra người quen, cô gái nhanh chóng chạy lại vỗ vai rồi nói đùa. "Hey, đợi đây rảnh quá cũng ra đợi tao được à? Mang luôn hộ tao cái cặp này về." Chứ tao thấy nó nặng quá. Nhưng cô gái gọi tên Long, nhưng tên Long kia lại không hề trả lời, mà cầm cái cặp trao chuyển nhanh chóng đi thẳng về phía trước, qua cả nhà mình, làm cho cô gái có phần khó hiểu rồi mau chóng gọi lớn. "Ê, ê, mày đi đâu vậy? Nhà tao ở đằng kia cơ mà, cái thằng này." Đột nhiên cô gái tên Nhung sững sờ người, đó không phải là thằng bạn thân thiết từ thuở nhỏ của mình, mà chính là một cái xác vô cùng đáng sợ. Nhung hét lên một cách vô cùng lớn để giải tỏa hết được nỗi lo sợ ở bên ngoài. Nhưng đáp lại cô gái nhỏ lúc này là tuyệt nhiên là những cái âm thanh cười lớn rội lại khiến cho cô gái càng thêm phần sợ hãi. Nước mắt tuồn rơi, cô gái nhìn Long đã biến dạng mà nói trong cái sự nghẹn ngào. Long, Long ơi, mày, mày làm sao thế này? Nhưng cái sắc đó đáng sợ nhanh chóng đã đưa bàn tay định nắm chặt lấy cô gái đáng thương. Dưng cũng nhanh trí bỏ lại mọi thứ rồi quay ngược lại chạy về nhà. Long ở đằng sau cũng tức tốc chạy theo để bám đuổi một cách vô cùng kịch liệt. Nhung dồn hết sức vào người, cũng đã thấm mệt nhoài cả da, chân tay thì bồn rụt và nhịn đói cũng đã khá lâu do đợi xe nên quên cả ăn uống. Cô gái cũng mệt lả người đi rồi ngã nhョải ra đất, mồm thì không ngừng lắp bắp. Trời ơi, Long, tỉnh lại đi, Long. Cô gái hét lên một tiếng. Khi nhìn thấy bộ dạng gớm ghiếc của bạn mình rồi lăn ra đất mà ngất lịm đi khi chưa về được nhà. Nghĩ tưởng rằng mình đã chết khi có một âm thanh nào đó đã vang vẳng bên tai, khiến cho cô gái này tỉnh dậy. Là một anh chàng thanh niên, trông cũng khá là khôi ngô, quần áo ăn mặc giản dị đang lay người dậy. Nhung ngồi lên rồi ôm cái đầu, vẫn còn đang nhìn chung quanh, vẫn là cái khung cảnh tối đen và con đường đất quen thuộc của ngôi làng. Cô ngất ra đây Mây Sao tôi đi qua phát hiện được. Nhà cô ở đâu để tôi đưa về? Hành lý của cô kiểm tra xem có mất mát gì không. Anh chàng này làm như vậy cũng để có phần khiến cho Nhung hơi bối rối. Nhung cũng cảm ơn rồi mời anh về nhà để nghỉ ngơi vì cũng đã đêm muộn rồi không có tiện. Anh chàng lạ mặt kia bước vào bên trong căn nhà trước sự ngỡ ngàng của Bắc Phúc, còn tưởng là cái gì thích kia. Nhung đi vào thăm hỏi bà nội rồi ra bên ngoài ngồi ăn cơm cùng với anh chàng lạ mặt này. Anh ta tên là Dũng, năm nay cũng hai mươi mấy tuổi, lang thang phiêu bạt khắp nơi này, qua nơi này, qua chỗ khác, thấy cô gái nằm bất tỉnh do ham chơi nên cũng chưa tìm được chỗ nghỉ chân. Nhung vừa ăn vừa nhìn bố rồi nói chuyện, lúc nãy cho bố nghe. Bác Phúc nghe xong mà toát cả mồ hôi. Điều này cũng đã được Dũng nhận ra rồi đưa mắt nhìn với một ý kiến thăm dò. Bác cúi đầu, nhìn con rồi nói một câu khiến cho Nhung không tin nổi. Thẳng Long chết cách đây mấy ngày, tất cả những gì con nói chính xác là cái xác của nó phát hiện đấy. Còn Mỗi Dũng là tỏ ra không có mấy quan tâm và cũng chẳng có chút gì gọi là sợ sệt cả, vì anh chàng này có điều gì đó khá bí ẩn từ lúc bước vào bên trong căn nhà này đã được Bắc Phúc chú ý. Bắc quay sang nhìn Dũng hỏi vấn đề này, chỉ thấy anh ta đang cắm cúi ăn rồi đặt bát xuống thờ phàm một cái. Đúng là cháu cũng gặp rồi. Lúc đó thì Nhung đây đang chuẩn bị đối diện với thần chết. Lúc Nhung ngã xuống, con quỷ trong thân xác của Long cũng đã bắt đầu tiến hành làm như những cái gì mà Long và Bắc Lâm đã phải gánh chịu, nhưng Dũng xuất hiện kịp thời. Long đứng đó, nhìn Dũng chỉ cười lớn lên rồi tính lao tới chỗ của anh chàng kia. Anh chàng nhìn Long, rồi lấy trong túi áo ra một cái túi gì đó, đổ thẳng vào người, khiến cho thân xác của Long như bị đốt cháy. Nhưng tiếng gào rú bỗng chốc vang lên một cách đáng sợ rồi bỏ chạy mất vào bên trong bóng đêm. Lúc đó, Dũng mới đỡ Nhung dậy và cố gắng trấn an lại tinh thần của cô để cho cô không bị hoảng loạn. Nhung gục đầu xuống bàn mà khóc. Cứ như thế, nghĩ nếu như y như lời của Dũng nói, vừa lúc mới tỉnh dậy thì cô nghĩ mình bị bệnh, nhưng bây giờ thì mọi thứ không có như cô gái suy diễn nữa mà hoàn toàn chính xác. Dũng vẫn tỉnh bơ ngồi bên ngoài chiếc ghế dài trước con mắt ngạc nhiên của Bắc Phúc. Đến Bắc cũng không tin nổi những gì mà chàng trai này đã nói, nhưng hiện tại Dung đang nhận được một cú sốc lớn về tinh thần cho nên đến... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net